Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3990 đại trí giả Ngô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Đừng nói chính là một hạ giới tu tiên giả, coi như là hóa vũ chân nhân. Phục sinh thậm chí vì kia trong truyền thuyết A -tô La cũng tuyệt không. Dám như thế đem chính mình coi là gà đất chó kiện đấy. Điên rồi. Gia hỏa này không phải bệnh tâm thần chính là đầu có vấn đề mặt vũ. Trên mặt, lộ ra mỉm cười. Nhưng cảm giác không một chút vui sướng chi ý. Hắn là bị tức giận đến giận quá thành cười rồi. Đã sớm nhìn cách này không hiểu thấu gia hỏa khó chịu. Ngươi nếu như đều muốn muốn chết, ta sẽ đưa ngươi đi địa ngục. Vì vậy hắn một quyền như lấy hàn long chân nhân ném ra bầu rượu đập. Tới, mặt vũ bổn ý là đem bầu rượu nện trở về, vũ nhục người khác người. Cũng nhục chi, cái này không hiểu thấu ra hỏa như thế xem thường. Chính mình nhất định phải làm cho hắn gieo gió gặt bão tốt nhất lại. Để cho bầu rượu nện trở về, xối hắn cái mặt mũi tràn đầy rượu lúc này mới khoái ý. Đại ca cẩn thận. Chính là Lâm Hiên cũng hiểu được Hàn Long chân nhân cử động lần này. Quá mức trò đùa. Được rồi coi như là ngươi rất mạnh. Nhưng trước mắt mặc vũ cũng không phải dễ dàng. Sao có thể như trêu đùa hí lồng đầu ngốc giống nhau. Dùng bầu rượu đập tới. Hàn Long nhất định sẽ tự thực ác quả. Lâm Hiên trong lòng có hiểu ra. Trong lòng là vừa tức vừa giận. Vốn là một cái tốt giúp đỡ Như thế Nào không hiểu thấu Biến thành giống như heo đồng đội Nên làm cái gì bây giờ Chính mình chạy Có thể hàn long đối đãi Chính mình luôn luôn không tệ Chẳng lẽ nhìn Xem hắn ở đây nơi đây vẫn lạ Trong lúc nhất thời Lâm Hiên cũng lâm vào lưỡng nan rồi Tu tiên giả vì tư lời vô cùng nhiều Lâm Hiên cũng tuyệt không phải Cái gì loại người cổ hủ vật, nhưng nên đem nghĩa khí thời điểm cũng sẽ không hàm hồ. Vứt bỏ kết nghĩa đại ca chính mình chạy, loại chuyện này, Lâm Hiên làm. Không được. Có thể ở tại chỗ này, nhất định là vạn kiếp bất phục, Lâm Hiên lâm vào. Lưỡng nan lựa chọn. Nên làm cái gì bây giờ? Ý nghĩ này như điện quang thạch hỏa vừa mới tải Lâm Hiên trong đầu. Chuyển qua trước mắt lại xuất hiện hí kịch tính một màn. Oanh! Mặt vũ nắm đấm đập trúng bầu rượu, nhưng mà rượu kia hú nhưng không có. Nếu muốn sống như bình thường bay ngược trở về, hoàn toàn trái lại. Mặt vũ lại như bị sét đánh giống như sắc mặt trắng nhợt. Trên chán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi, trên mặt tràn đầy thống khổ. Dường như hắn nện trọng không phải bầu rượu. Mà là một kiện quý trọng. Núi cao bảo vật. Lâm Hiên chừng lớn hai mắt. Hắn thật sự không nghĩ tới trước mắt xét xuất hiện như thế không hợp. Thói thường một màn. Chẳng lẽ là... Lâm Hiên trong nội tâm còn tại phòng đoán trước mắt đã là thay đổi. Bất ngờ rồi. Cũng không thấy hàn long chân nhân có cái gì động tác. Rượu kia hú hú. Xây cũng đã một đánh mà ra. Hương thơm bốn phía rượu ngon từ bên trong hắt vấy rồi đi ra. Nhưng rất nhanh cái kia rượu ngon liền biến thành một mảnh biển rộng. Sóng giữ ngập trời. Đủ loại pháp tắc chi lực do bên trong hiện hiện. Ở nơi này là cái gì rượu ngon căn bản chính là giết lấy. Cao vài chục trượng bọt nước đem mặt vũ nuốt hết. Nhưng mà cái này cũng không có chấm dứt hoặc là nói chỉ là bắt đầu. Xùi xùi tiếng xé gió truyền vào cái tay, ngoại trừ rượu ngon, vô số. Tinh ti lại đã tuôn ra bầu rượu. Sau đó, mỗi một đảo tinh ti biến thành một đám kiếm quang. Sắc bén trói mắt, đổ ẩm xuống hướng phía mặt vũ quét sạch mà đi rồi. Kia công kích chi mãnh liệt, hơn xa lâm hiên vừa mới rất nhiều càng. Thêm khó được chính là... Vừa mới đối mặt lâm hiên Mặt vũ còn tế ra hộ Thuấn phòng ngự còn lần này Hắn là nửa điểm chuẩn bị cũng không Hoàn mỹ làm được xuất kỳ bất ý Đánh út hiệu quả Trong lúc nhất thời Cả người hắn bị chen chúc mà đến kiếm quang bao Bọc Huyết hoa vẩy ra mà ra Hàn long chân nhân nhưng là một bộ dương dương Đắc ý thần sắc thật sự là ngu xuẩn Liện đơn giản như vậy kêu binh Kế hoạch cũng không hiểu Lấy tay tới đón bồn suất ca bồn mạng bảo Vật Ngươi cho rằng ngươi là atula tu Hử coi như là năm đó atula la vương Cũng không dám đấy Bị chơi sò Mặt vũ phấn nộ phát muốn điên thế Mới biết lên đối phương kế hoạch Lớn cái kia cái gọi là bầu rượu Lại là hàn long chân nhân bồn mạng Bảo vật có trời mới biết hắn như thế nào che giấu được tốt như vậy tại chính thức công kích trước chút nào uy áp linh quang giấu giếm hơn nữa hắn giả ngây giả dại vì vậy chính mình không có chút nào nghi hoặc ngây ngốc một đầu đụng vào rồi một lấy vô ý tất cả mất hết mặc vũ cách này chân tiên thân thể quả nhiên có biết tròn biết méo chỗ nhưng mà muốn dùng thân thể vượt qua Ở hàn long chân nhân bổn mạng bảo vật Không thể nghi ngờ Cũng là Người si nói mụn Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết Không ngừng truyền vào cái tay Hắn đã là bản thân Bị trọng thương không sai Nhưng ra hỏa này tính Cách cũng man cứng cỏi đấy Như trước không nguyện ý buông tha cho tả sung hữu đột Đều muốn mở một đường máu Đừng nghĩ làm vùng vấy giấy chết rồi Hàn long chân nhân nhưng lại không biết từ đâu xuất ra một cái tiên. Quả hung hăng cắn một cái, mơ hồ không rõ mở miệng ta nói tam đệ. ngươi chính ở chỗ này ngây ngốc lấy làm gì, bỏ đá xuống giếng hiểu hay? Không, à, à. Cách này liên tiếp biến cố, lại để cho lâm hiên triệt để ngây người. Lúc này nghe hàn long chân nhân nhắc nhở mới phản ứng tới cơ hội. Tốt như vậy, chính mình rõ ràng nhìn như không thấy thật sự là ngu. Xuân đến tột đỉnh tình trạng. Mất bò mới lo làm chuồng, vẫn còn chưa muộn vậy, lâm hiên nhất đảo. Pháp quyết đánh ra. Hấp hối cửa đại chân linh toàn thân linh quang lập lòe trở lại như cũ. Thành sắc bén cửa cung tu du kiếm rồi. Sau đó kiếm quang như mưa, gia nhập hàn long chân nhân công kích. Cái này còn chưa kết thúc, ở một bên xem náo nhiệt xem trọng vui vẻ. Bát vĩ tiên hồ đồng dạng kịp phản ứng. Trong nội tâm nàng đối với mặt vũ lật lọng đồng dạng hận thấu xương. Cơ hội tốt như vậy, nơi đó có khả năng không công bỏ qua. Chỉ thấy nàng này bàn tay như ngọc trắng phất một cái đồng dạng tế ra. Rồi vài món bảo vật, không chút do dự gia nhập vào đối với mặt vũ trong vây công rồi trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào cái tay mặt vũ trong nội tâm tuy có mọi cách không phục nhưng ở như vậy tình trạng trong đó cũng là hết cách xoay chuyển cuối cùng kêu thảm thiết biến thành cầu xin tha thứ có thể còn không có công dụng thả hổ về rừng sẽ có vô tận hậu hoạn trước mắt ba cái Gia hỏa chỗ nào là tốt như vậy lừa dối đấy. Mặc kệ mặt vũ nói cái gì đều không có tác dụng gì lại trèo trống rồi. Mấy hơi công phu hắn rút cuộc triệt để tan biến tại rồi nơi này. liền nguyên anh hồn phách đều vạn kiếp bất phục triệt để mất đi. Chuyển thế đầu thai khả năng rồi. Hô! Lâm Hiên đại thở một hơi. Một trận chiến này thật đúng là mão hiểm vô. Cùng đặc biệt là đối phương sử dụng ra cái kia ma hóa chân tiên thân. Thế, mình cũng cảm thấy vẫn là nguy cơ trong nội tâm vẫn còn phàn. Nàn đại ca nuôi hổ gây họa, nếu là ngay từ đầu, liền ra tay, chỗ nào? Sẽ nhấc lên như vậy gần sóng. Nhưng ai có thể tưởng đến thời khắc mấu chốt, cũng là bị chính mình. Phàn nàn hàn long chân nhân ngăn cơn sóng giữ. Hơn nữa là dùng như vậy Khôi hài phương thức Thật thật giả giả Hư hư thật thật Nhìn qua hoang đường tựa hồ còn tràn đầy vận khí Có thể quay đầu cẩn Thần suy tư lại phát hiện hàn long chân nhân ngay từ đầu coi như là Tính tốt Xây dựng trải qua trận này đại chiến Mình cũng chưa thấy rõ vị này Kết nghĩa đại ca thực lực cuối cùng như thế nào Đấu trí không đấu lực Bị hắn diễn dịch đến rồi hoàn mỹ nhất tình trạng Đa mưu túc trí Lâm Hiên tự lấy đấu pháp kinh nghiệm cũng rất phong phú Nhưng mà cùng Hàn Long chân nhân vừa so sánh với thật đúng là là tiểu vu kiến đại Vu ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục Tam giới cao thủ phần đông Nhưng mà để cho nhất Lâm Hiên kiêng kỷ Cũng chỉ có ba cái Vũ Đồng băng phách còn lại một cái Chính là Trước mắt Hàn Long rồi Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không